xin chào chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với channel quen xin phú cường các bạn thân mến trước khi vào phần đọc truyện của ngày hôm nay thì cho phú cường hỏi một chút không biết mọi người có để ý không mọi ngày thì phú cường đọc truyện hầu như là vào buổi đêm và trong vài tập ngày hôm nay thì chúng ta có thể thấy là phú cường đang đọc vào ban ngày ánh sáng rất là tốt và tại sao có việc như thế này thì cho phú cường chia sẻ một chút thì hôm nay là ngày thứ ba liên tiếp phú cường phải ở nhà Bởi vì Phú Cường có quyết định phải cách ly 21 ngày tại nhà, Phú Cường có tiếp xúc gần với M1, mong rằng tất cả mọi thứ đều không sao. Và trong một tình hình dịch mà uh, có nguy cơ lây lan cao như thế này, thì cho phép Phúc Cường gửi một lời chúc đến tất cả quý vị và các bạn. Mong rằng mọi người sẽ cùng nhau yên ổn, an yên qua cái mùa dịch này. Và mọi người hãy nhớ hạn chế tiếp xúc nơi đông người. Và nếu bắt buộc phải đi thì chúng ta nên nhớ đeo khẩu trang và sát khuẩn tay trước trong và sau khi tiếp xúc nhé. Còn bây giờ, mời mọi người cùng đến với nội dung câu chuyện của buổi tối ngày hôm nay nhé. Xin mời. Trong phòng năm, cái xác của Ngô Băng nằm đó, bình yên như đang ngủ. Vương Đại Long rút hẳn ngăn kéo dưới bàn vi tính ra, biến nó thành một cái chậu, rồi vào trong nhà vệ sinh lấy nước, đổ thẳng lên mặt của Trung Liêm đang bất tỉnh nhân sự. Trung Liêm kêu lên một tiếng, rồi tỉnh dậy ngay tức khắc, vừa mới mở mắt Ông ta đã bị Bạch Thiên túm cổ áo kéo dậy, dí đầu kề trước mặt ngô băng. Sau một thoáng ngỡ ngàng ngắn ngủi, Trung Liêm cũng kịp hoàn hồn rồi kinh hãi cất lời. Cô, cô ấy chết rồi sao? Vương Đại Long đang ngồi xổm bên cạnh sang ngô băng, nghe vậy anh ta bèn cười với Trung Liêm. Đúng vậy, chết thẳng càng rồi. Lúc này, Trung Liêm mới thấy đầu mình ngâm ngập đau, đồng thời ông ta cũng từ từ nhớ lại chuyện vừa xảy ra khi trước. Ông ta đưa mắt nhìn Vương Đại Long Đang ngồi đối diện Tức tối cất tiếng Có phải bà nãy Cậu đã đánh lén tôi ở ngoài cửa không? Ngoài ra còn có ai nữa? Bạch Thiên túm đỡ ông ta Kéo giật về phía sau Ép Trung Liêm phải ngủng đầu dậy Bạch Thiên từ trên cao cúi xuống Nhìn Trung Liêm Khẽ nở nụ cười Là tôi Trung Liêm vùng vẫy mấy cái Nhưng không thoát ra được Chỉ đánh buông xuôi Rồi vẫn nộ than lên với tư thế vừa kỳ quặc Lại vừa khuất phục Khốn kiếp Tôi không phải là kẻ phản bội Mấy người đánh tôi làm gì Ai bảo các người đánh tôi Ai bảo giết Ngô Băng Kẻ đó chắc chắn chính là kẻ phản bội mau buông tôi ra Rồi tìm kẻ phản bội đó nhanh lên dư tôi nhanh miệng Đừng có giả vờ nữa Bốn người chúng tôi là đồng đội Trước khi chết Ngô Băng cũng nói thẳng ra rồi Ông chính là kẻ phản bội. Trung niềm sững sờ. Cô đùa gì vậy? Sao tôi có thể là kẻ phản bội được chứ? Tôi là người đầu tiên dắt mục tiêu nhiệm vụ đến cho Tử oánh cơ mà. Vương Đại long khe khẽ vô má ông ta mấy cái rồi híp mắt cười. Ông chưa nghe rõ hả? Bốn người chúng tôi là một đội. Giờ đồng đội của ông là ngô băng đã chết rồi. Chỉ còn lại mỗi mình ông thôi. Nếu ông không phải kẻ phản bội thì là ai chứ? Thật thật sự không phải là tôi Trung liêm lắc đầu điên cuồng Nếu cả bốn người Đều bảo mình là đồng đội của nhau rồi Thì giờ tôi còn đứng đây lừa mấy cô cậu làm gì Nhưng thực sự tôi không phải là kẻ phản bội mà Ngô băng Chắc chắn là ngô băng Bạch thiên khép buồn lỏng Trung liêm ra Khiến ông ta cuối cùng Cũng có thể khôi phục lại dáng vẻ bình thường Phong đình nhìn Trung liêm Rồi cất tiếng hỏi Ý ông là Ông không phải là kẻ phản bội, và đồng thời ông cũng vẫn không biết rốt cuộc Ngô Băng có phải là kẻ địch hay không. Trung Liêm ngây ngơ gật đầu rồi nói. Nhưng ban đầu Ngô Băng có nói thân phận của cô ta giống tôi. Sao cô ta lại lừa tôi được chứ? Trông Trung Liêm có vẻ không giống như đang nói dối. Phong Đình suy nghĩ rồi hỏi. Vậy cô ta nói gì với ông? Phần lớn lời kể của Trung Liêm khá tương tự với những gì Ngô Bang đã nói. trung điểm sơ hở một món đạo cụ hồi sinh có thể khiến người chơi tránh khỏi cái chết sau khi thử nghiệm nhiệm vụ ông ta dùng nó và một món đạo cụ khác nữa để trao đổi với hội sinh tồn họ sẽ có nghĩa vụ giúp ông ta hoàn thành màn chơi thứ sáu tới màn chơi thứ chín còn hai món đạo cụ này sẽ được trao lại cho phía người bên hội tổng cộng có bốn màn chơi ngô bằng thì nói chỉ có ba màn vì ngô bằng Là người hỗ trợ Trung Liêm hoàn thành nhiệm vụ Nên ông ta rất mực tin tưởng Ngô Băng Sau khi tham gia màn chơi Ngô Băng bèn hỏi thân phận của Trung Liêm Rồi nói chồng ta biết vai trò của mình Cũng chỉ là một người chơi thông thường Nhưng cứ dặn đi dặn lại Trung Liêm Không được lơ là cảnh giác Rất có thể trong màn chơi Sẽ còn có các người chơi theo phe đối địch Sau đó Ngô Băng lấy lý do muốn hoàn thành nhiệm vụ Với tốc độ nhanh nhất có thể Để giết mã Duy Duy Đoạt lấy lời gợi ý Vào đêm qua Sau khi hoàn thành trò chơi bút tiên Cô ta lại gửi tin nhắn riêng cho Trung Liêm Yêu cầu hôm nay Ông ta phải cùng mình hợp sức Để giết hại Dư Tô Lời giải thích cô ta đưa ra Cũng giống như hôm trước Đều có ý muốn đạt được thêm gợi ý nhiệm vụ Nhưng lời gợi ý lần này Bọn họ không được để các người chơi khác nhìn thấy Sợ bị kẻ phản bội phát hiện Làm ảnh hưởng đến việc thực hiện nhiệm vụ của hành họ Vì vậy Ngô Bằng bèn đề xuất Ra tay giết người Tại gian ký túc bỏ hoang Sau khi biết được gợi ý rồi Bọn họ sẽ xử lý cái sang ngay Dù có dấu thẳng trong căn ký túc này Thì tạm thời Cũng không ai phát hiện ra Mà giờ đây Nếu Trung Liêm nói là thật Thì kẻ phản bội Ngô Bằng Rõ ràng đã lừa gạt Và lợi dụng ông ta ngay từ khi màn chơi mới bắt đầu Đầu tiên là lợi dụng lòng tin của ông ta, để ông ta giúp mình giải quyết từng người chơi một. Xóa sạch lời gợi ý nhiệm vụ, không để các người chơi còn sống biết được. Cuối cùng cô ta sẽ ra tay, xử lý Trung Liêm, rồi dễ dàng hoàn thành màn chơi. Nhưng bọn họ cũng không thể hoàn toàn tin tưởng lời của Trung Liêm nói. Dù sao Ngô Băng cũng đã chết rồi, bọn họ cũng không thể đối chất để tìm ra xem ai là kẻ nói dối. Sau khi Trung Liêm thuận lại xong câu chuyện, bạch thiên chìa tay ra với dư tô ánh mắt sáng rực như dã thú vừa thấy con mồi dư tô đưa con dao găm cho anh ta bạch thiên nhận lấy con dao rồi khẽ cười với trung liêm dù sao thì ông cũng có đạo cụ hồi sinh dù lời ông nói là thật hay giả thì cũng cứ chết đi trước đã dứt lời anh ta cắm thẳng con dao găm vào lồng ngực trung liêm trung liêm há miệng vừa sừng sốt lại vừa không cam lòng rồi cuối cùng cũng rũ xuống không thể cựa quậy nổi nữa đây là lần đầu tiên vương đại long được tận mắt chứng kiến cảnh bạch thiên giết người không trước mắt anh ta không phục giơ ngón tay cái với bạch thiên giai đoạn sau của nhiệm vụ được tiến hành vô cùng thuận lợi bọn họ để thi thể ngô băng ở lại đây hôm nay tới lượt phong đình lừa giảng viên họ ngụy ở lại trường học khi vị giảng viên này cố ý định rơi kho trường Anh sẽ trói ông lại rồi đưa vào phòng năm chung với hai cái xác của Ngô Băng và Trung Điêm. Đến nửa đêm, bọn họ lại thực hiện trò chơi bút tiên ở ngày đó. Không phải dọn cái xác đi nữa. Dư Tô cũng gọi lại cho mẹ mình. Vừa khóc, vừa ấm ý bắt bà phải tự thấy trường đón mình. Dù rằng bị người mẹ phóng viên mắng vài câu là trẻ con, không biết suy nghĩ. Nhưng cuối cùng mẹ điền tinh cũng vẫn đồng ý cùng với chồng mình tới đón con gái. Nhưng các người chơi sợ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, nên đã điều chỉnh lại thứ tự. Để nữ nhà báo tới trường học vào ngày mai, rồi Vương Đại Long và Bạch Thiên sẽ tiếp tục đưa mục tiêu nhiệm vụ của mình tới sau. Chiều hôm đó, nữ ký già mang bầu cùng với chồng mình lái xe tới trường học, đưa cô con gái điền tinh về nhà. Các người chơi làm đúng theo những kế hoạch đã bàn trước đó. Đợi sau khi hai người nọ đến trường học, Phong Đình bèn mượn thân phận bạn bè để giúp Dư Tô xách hành lý. Phòng Dư Tô là phòng 303. Nhưng Dư Tô và Phong Đình lại đưa bố mẹ điền tinh, vốn không rõ số phòng của con gái mình, vào căn phòng ký túc 305. Trước khi kịp nhận ra điều gì, bọn họ đã bị Vương Đại Long và Bạch Thiên nấp ở trong phòng đánh ngắt xỉu. Thấy trước bụng bầu đã sắp đến ngày sinh của nữ nhà báo, các người chơi đều không đành lòng. Nhưng cũng không thể không tiếp tục màn chơi bút tiền đêm nay. Nhưng có một điều nằm ngoài dữ liệu của các người chơi. Đó là sáng hôm sau, nữ nhà báo đã không chết. Lúc đầu khi ý thức được tình huống này, sư tô khá căng thẳng. Nữ phong viên không chết, thì liệu người bỏ mạng hôm nay có phải các người chơi không? Nhưng kỳ lạ là, đến tận nửa đêm, vẫn chẳng có một ai phải chết. Phong Đình nói. Có lẽ do đứa trẻ vô tội đã cứu người phụ nữ đó thoát chết. Dựa vào tình huống hiện giờ thì có lẽ đây là cách giải thích chính xác nhất. Nhiệm vụ hôm nay của Trương Đại Long được thực hiện một cách vô cùng suôn sẻ. Cũng vào đêm hôm đó bọn họ nhân lúc trời tối nắm luôn thi thể ngô băng ra ngoài. Còn trong trường lại rộ lên truyền thuyết hồn ma tử oánh hiện hồn báo thù Sau khi nhận được tin báo người nhà họ Ngô đã tới trường ngay sau hôm đó. Các người chơi viện lý do biết rõ nội tình của việc vụ Tử Oánh hiện hồn để báo thù, hẹn gặp mặt bác cả của Ngô Băng tại trường học vào 6 giờ chiều hôm sau. Nhưng vào cái ngày bọn họ hẹn gặp người nhà Ngô Băng, cũng chính là ngày Bạch Thiên lừa hiệu trưởng làm vật tế cho Tử Oánh. Sau khi các người chơi hoàn thành trò chơi bút tiên, thì tới sáng hôm sau hiệu trưởng đã nhảy lầu. Nhiệm vụ lần này cũng đồng thời kết thúc tại đây. Bọn họ hoàn toàn không cần dùng đến người nhỏ Ngô. Có thể đây chính là bằng chứng, chứng minh cho thân phận kẻ phản bội của Ngô Băng. Vì là kẻ phản bội, nên chỉ cần chính Ngô Băng chết là đã đủ rồi. Các người chơi không nhất thiết phải đưa mục tiêu nhiệm vụ có quan hệ với pha diễn của cô ta đến cho tự oánh. Sau khi trở lại thế giới hiện thực, Dư Tô mở ứng dụng kiểm tra ngay phần thưởng nhiệm vụ. phần thưởng tiền mặt đã đạt thẳng tới mức 7 con số điểm thuộc tính thì lại không thay đổi vẫn chỉ vòn vẹn 15 lăm điểm ngoài ra dư tô còn được thưởng thêm một món đạo cụ chúc mừng người chơi đã hoàn thành nhiệm vụ thứ năm thuận lợi trở thành người chơi nhập môn dựa theo sự thể hiện của người chơi ứng dụng xin được thưởng riêng cho người chơi đạo cụ một xin mời người chơi nhận ngay phần thưởng Lần này không có thông báo về nhiệm vụ phụ, nhưng Dư Tô cũng biết, nhiệm vụ phụ chắc hẳn có liên quan đến mối quan hệ giữa Điển Tinh và ba người bạn cùng phòng. Dư Tô vừa ẩn nút nhận đạo cụ, đã có một chiếc đồng hồ tinh xảo xinh xắn hiện ra ngay trong lòng bàn tay mình. Đạo cụ thời gian Đây là một chiếc đồng hồ có sức hấp dẫn lạ kỳ. Người chưa sở hữu nó sẽ đạt được khả năng khống chế thời gian. Cách sử dụng Khi nhấn vào nút, thời gian sẽ được ngừng lại trong 2 phút. Trong khoảng thời gian này, ngoại trừ người sử dụng ra, dòng thời gian của tất cả các người chơi khác đều sẽ bị dừng lại. Chú ý, người chơi sử dụng đạo cụ thời gian không được thực hiện các hành động mang tính công kích. Nếu không hiệu quả của đạo cụ, sẽ bị lập tức biến mất. Số lần sử dụng còn lại, hai lần. Dư tổ đèo ngay chiếc đồng hồ lên cổ tay trái của mình. Không thể không thừa nhận đây là một món đạo cụ vô cùng hữu dụng. Dù rằng khi sử dụng nó cô không thể ra tay tấn công người khác. Nhưng ít nhất nó cũng giúp cô thừa cơ thời gian bị ngưng đọng để làm những việc khác. Ví dụ như chạy trốn khi đang bị truy đuổi. Đúng vào lúc này dư tôi nhận được điện thoại của Phong Đình. Dư tô vội vàng nhận máy chỉ nghe Phong Đình nói. Tôi định thuê một căn hộ lớn Để mọi người tới ở cùng nhau Phòng trường hợp có chuyện không hay xảy ra Xin lỗi Dư Tô nói Lần này mọi người Vì cùng tôi tham gia nhiệm vụ Nên mới gặp phải chuyện phiền phức Đầu dây bên kia im lặng trong giây lát Một lúc sau Phong Đình mới nói Mọc qua đây đi Tôi gọi điện là muốn cô cùng tôi Đi tìm căn hộ Không phải để cô xin lỗi Đừng nghĩ xin lỗi xong Là không phải ra ngoài phơi nắng nữa Dư tổ nói Dạ vâng sếp Thân là những người mang tài sản giá trị tới hàng triệu Bọn họ có thể dễ dàng thu thưởng một căn hộ tốt Hai người đều không thiếu thốn gì tiền bảo Nhưng đến lúc thực sự đi tìm phòng Thì lại phải xem xét đến đủ các phương diện khác nhau Vậy nên sau khi tới gặp đủ các trung tâm môi giới lớn nhỏ chân sắp gãy tới nơi rồi Đi xem cũng đã hơn 10 chỗ Cuối cùng bọn họ cũng có thể tìm được một căn hộ lớn phù hợp. Đây là một khu trung cư mới, có hệ thống an ninh rất tốt. Ra vào thì phải quẹt thẻ. Nếu có người bên ngoài tới tìm chủ nhà, thì cũng buộc phải đăng ký. Rồi bảo vệ sẽ gọi điện cho chủ nhà ngay tại chỗ. Xác nhận thân Phật khách tới. Xong rồi thì mới có thể để họ vào. Dù rằng giá nhà không rẻ, nhưng sau khi xem xét cẩn thận rồi, hai người bọn họ mới giao tiền thuê nhà ngay. Đây là một căn hộ duplex, được trang trí lắp đặt khá ổn. Có rất nhiều phòng. Hiện giờ 5 người chơi bọn họ cùng dọn vào ở cũng vẫn còn thừa. Nhưng đương nhiên hôm nay, bọn họ cũng không thể dọn vào ở ngay được. Lúc tìm được căn hộ thì cũng chẳng còn sớm. Phải đợi tới ngày mai mới có thể bắt tay vào sửa nhà. Đêm hôm ấy, Dư Tô lại mơ thấy cô nữ sinh tử oánh ở trong nhiệm vụ. Dư tổ thầy Tử Oánh chịu đựng màn bị kịch kể từ lúc tin đồn bắt đầu nổ ra. Cho tới giây phút tuyệt vọng và vô lực cuối cùng khi Tử Oánh nhè lầu tự sát Ngày hôm sau, Phong Đình gửi cho nhóm chat bài báo về cái chết của vệ nghị và mã Duy Duy. Năm người họ là một nhóm chat nhỏ, chủ nhóm chat là Phong Đình. Và là cuối cùng bọn họ cũng có một cái tên nghiêm trình. Đó là... Một dấu chấm ngắt câu. Hồng Hóa không cùng tham gia nhiệm vụ lần này, cũng đã nghe Vương Đại Long thuật lại toàn bộ từ đầu trị cuối. Mới sáng sớm mà bọn họ đã gửi tới 99 cộng tin nhắn trong nhóm. Lúc tỉnh giấc, Dư Tô thấy Phong Đỉnh tác tên tất cả các thành viên trong nhóm vào. Mở thông báo xong, Dư Tô mới thấy mẩu tin về cách chết của vệ nghị và mã duy duy từ một đám tin nhắn dày đặc. Không có tin về Trung niêm, cũng chẳng có ngô băng. Rất nhanh sau đó, bản tin thời sự mới nhất bắt đầu được bàn tán trên weibo bộ. Tuyên bố vào ngày hôm nay của cảnh sát đã thành công tìm ra chân tướng vụ án nữ sinh đại học bị đầu độc sau khoảng thời gian bế tắc suốt 20 năm. Trong bài báo có nói, hung thủ, một người phụ nữ trung niên đã tự nguyện tới đồn cảnh sát tự thú. Chính mồm người phụ nữ này thừa nhận. năm đó bà ta đã tổng độc vào dụng cụ rửa mặt của bạn cùng phòng rồi lợi dụng quyền lực của gia đình mình để ung dung thoát tội dù rằng cảnh sát không thể hỏi cho ra sao bà ta lại đột nhiên chạy tới thú tội nhưng trong lời tự thú người phụ nữ này đã đề cập tới rất nhiều chi tiết trong vụ án mà người ngoài không thể biết được đây đều là những thông tin mà chỉ chính hung thủ mới rõ án đã được phá ngay lập tức Đã có đài truyền hình tìm tới cha mẹ của cô sinh viên bị hại năm nào. Trong đoạn video phỏng vấn, cô sinh viên đại học như hoa như ngọc, toàn vẹn cả sắc lẫn tài, giờ để biến thành một người phụ nữ trung niên, vóc người to béo, không thể tự lo liệu tới cả việc sinh hoạt thường ngày. Mà bố mẹ cô gái này cũng đã trở thành hai ông bà cụ già, tóc hoa dâm. Hai ông bà vừa khóc vừa nói, giờ đã tìm được hung thủ rồi. Đương nhiên bọn họ vô cùng xúc động. Nhưng điều bọn họ hy vọng nhất lúc này đó chính là có thể sống thật lâu. Bọn họ phải sống thì mới chăm sóc tử tế được cho đứa con gái của mình. Ngoài bọn họ ra, chẳng ai có thể chăm lo chu đáo cho cô tới thế cả. Nhìn tấm ảnh so sánh nạn nhân trước khi trúng độc và hiện tại như thể hai con người hoàn toàn khác nhau. Dư Tô cảm thấy bùi ngùi trong lòng. Năm ấy... không có chuyện đau đớn đó xảy ra thì với nhan sắc và tài năng của mình cô gái này chắc chắn đã có thể sống một cuộc đời thật tốt đẹp trọn vẹn phong đình gửi một tin nhắn chồng nhóm chat nhắc mọi người mau thu dọn hành lý chuẩn bị chuyển nhà người chuyển đến đầu tiên là vương đại long anh ta sống cách đó xa nhất phong đình và hồng hóa cùng tới giúp anh ta chuyển hành lý bọn họ không liên lạc với công ty chuyển nhà Mà tự mình lái xe đưa tổ tới. Bạch Thiên nói với người nhà rằng, công ty mới có cung cấp nơi ở, bèn xách thẳng hành lý vào nhà ở luôn. Hồng hóa và phong đình chỉ mang theo vật dụng cần thiết. Dù sao hiện giờ, bọn họ cũng không hề thiếu tiền. Vì sợ phiền lụy đến người bạn không hề hay biết chuyện gì của mình, là lâm tiểu an. Sư tổ bèn nói dối rằng, mình muốn ra ngoài cho phân chấn tâm trạng. Đi du lịch thăm thú vài nơi, nên tạm thời không thể gặp mặt bạn. Dù lý do chuyển nhà của đám người chơi, kể ra thì rất đáng sợ. Nhưng việc dọn đến một ngôi nhà mới lại luôn đem tới cho người ta cảm giác mới mẻ, thích thú. Nhất là Vương Đại Long. Vừa mới về nhà, anh ta đã vội chọn ngay gian phòng lớn nhất ở trên tầng hai, Kéo theo Bạch Thiên mặt lạnh như tiền đi khắp nơi ngó ngang ngó dọc. Chỉ thiếu điều nhảy cẫng lên là hét sung sướng. Dư Tô quen sống một mình, giờ lại cùng ở chung căn hộ với bốn người đàn ông. Cô không kịp thích ứng, trong lòng chỉ thầm mong màu mau tìm được một thành viên nữ mới. Nhưng sau vài hôm, Dư Tô cũng bắt đầu quen giận. Phương Đại Long là kẻ vô công dồi nghề, vung tay múa chân mấy cái máy chơi game. Trừ Phong Đình bận đi làm ra, mỗi người trong nhà đều có một cái. Ba người đàn ông hôm nào cũng kéo Dư Tô chơi game. Biến Dư Tô trở thành một tên đàn ông bộ bã, gần như đã có thể xưng huynh đệ với bọn họ được rồi. Mà điều khiến Dư Tô bùi ngủ nhất là tên biến thái giết người như ngoé trong nhiệm vụ là Bạch Thiên. Hóa ra lại có tay nghề bếp núc rất khéo léo Bình thường việc nấu nướng trong nhà, mọi người đều ra cả cho anh ta. Hồng Hóa và Vương Đại Long thì phụ trách đi chợ mua thức ăn. Nói chung, người rảnh rỗi nhất chính là Dư Tô. không ngờ rằng câu, được hưởng quyền lợi công chúa vương đại long nói với cô khi đang rình rập tham gia hội cuối cùng đã trở thành sự thực khoảng thời gian nhàn nhã này kéo dài độ chừng mười mấy ngày sau đó dư Tô lại tiếp tục tham gia lớp tàn đà. trong cuộc sống yên hà mà muôn màu ấy cứ từ từ trôi đi mới chớp mắt thôi đã tới ngày thứ 80, thời hạn nhiệm vụ của bạch thiên Đây là màn chơi thứ 6 của anh ta rồi Dù rằng Dư Tô và Vương Đại Long Đều rất muốn tham gia Nhưng cuối cùng anh ta chẳng buồn đưa theo ai Mà một thân một mình tiến vào nhiệm vụ Những người chơi khác Lặng lẽ đứng trước mặt Bạch Thiên Nhìn thời gian đếm ngược kết thúc Rồi chỉ chớp mắt sau gương mặt bốn lạnh nhạt của anh ta Lại nở ra một nụ cười để kích động Vương Đại Long nhích tay Huyết Dư Tô thì thầm Cô chồng cậu ta kìa Có giống như vừa mới chết người xong cơ chứ? Dư tô gần đầu. Không phải giống, Mà chắc chắn là đã giết người rồi. Sau tích tắc mơ màng ngắn ngồi, tỉnh táo lại qua quá trình dịch chuyển Từ thế giới trò chơi trở về với hiện thực. Bạch thiên nâng bàn tay sạch sẽ của mình lên nhìn ngắm, Tặc lưỡi như còn chưa mấy thỏa mãn. Ôi, đáng sợ quá. Vương đã long rụt cổ. Dư tổ nói Tôi chẳng muốn hỏi anh ta Đã làm gì trong màn chơi Hồng hóa tiên phong đi hỏi chuyện Bạch thiên lời ít Ý nhiều đáp lại Lần này thật là may mắn Tôi đóng vai nhân vật phản diện nhiệm vụ là giết sạch đám người chơi Nói xong Anh ta còn cười thành tiếng Vương Đại Long Tùm lấy cổ tay dư Tô: Khỉ thật đúng là đồ biến thái Người chơi tiếp theo đến thời hạn tiến hành nhiệm vụ chính là Hồng Hóa. Nhiệm vụ tại tiệm làm đầu, thời gian cùng với dư tô lần trước, là màn chơi thứ sáu của Hồng Hóa. Sau khi thành công hoàn thành nhiệm vụ, Hồng Hóa có được 200 ngày nghỉ ngơi. Nhiều hơn dư tô khi ấy mới hoàn thành xong màn chơi thứ tư, tới 120 ngày. Giờ đã đến màn chơi thứ sáu của anh ta, thân là sếp của cái nhóm nghèo nàn mộc mạc này. Phong Đình mang trên mình trách nhiệm. giúp các thành viên hoàn thành nhiệm vụ nên lần này cũng tham gia cùng hồng hóa dư tô cũng cùng đi theo nhiệm vụ lần này yêu cầu người chơi phải sống sót hai ngày trong một tòa bệnh viện bỏ hoang trong hai ngày này bọn họ bị đủ các loại oan hồn truy đuổi ác ma dọa nạt mà điều khiến bọn họ bị bó buộc nhất đó là oan hồn trong màn chơi bị thiết lập hạn chế phạm vi giết người Chúng buộc phải khiến các người chơi kích hoạt một sự kiện nào đó, rồi mới có thể giết chết bọn họ. Những sự kiện cấm này có những điểm bất đồng riêng. Có khi chỉ là một lời không được phép nói, cũng có thể là động vào một món đồ nào đó không được phép chạm. Ví dụ, có một người chơi, lúc mới tham gia màn chơi, người này không rõ tình hình, vào nhà vệ sinh bị ma hiện hồn hù dọa, khiến anh ta tiểu ra quần. phải vào một gian phòng bệnh để tìm đồ bệnh nhân mặc pháo vừa thay đồ xong chiếc quần kẻ sọc đã đột nhiên biến dạng chỉ trong vòng vài phút ngắn ngủi nó đã nuốt gọn hoàn toàn nửa thân dưới của người chơi như một cái miệng khổng lồ sau khi nửa thân dưới biến mất người chơi này vẫn chưa chết ngay anh ta kéo đoạn ruột tuột ra ngoài của mình dùng nửa thân trên bỏ lê bỏ lết trên mặt đất một đoạn đường dài để lại trên sàn nhà Một vệt máu kéo dài, rộng bằng một thân người. Anh ta cứ vừa tuyệt vọng kêu gào xin cứu giúp, tay thì kéo theo đoạn ruột dài lòng thòng. Dư Tô nhìn, mà khi ngủ xuyên gặp ăn mộng. Sau đó các người chơi, đều đã rất cẩn thận, nhưng vẫn có vài người nối đuôi nhau kích hoạt điều kiện tử vong. Hơn nữa, bọn họ còn không thể tìm được một nơi an toàn, rồi ngồi chờ đến khi trò chơi kết thúc. Vì chỉ cần dừng lại một chỗ, nhiều nhất là một tiếng đồng hồ khung cảnh xung quanh người chơi sẽ bắt đầu biến đổi máu ròng ròng trào ra từ kẽ tường và trần nhà đây là một nhiệm vụ cực kỳ biến thái và đẫm máu ba người dư tô phong đình và hồng hóa không dám nói cái gì thậm chí chẳng dám động vào bất cứ món đồ nào xung quanh khó khăn lắm mới chịu được qua hai ngày xuân sẻ rời khỏi màn chơi sau khi màn chơi này kết thúc dư tô và hồng hóa đều cảm thấy mình sắp điên tới nơi rồi đến ngủ cũng thấy mình đang chạy trốn giữa một màn máu đỏ sau khi nghỉ ngơi mấy ngày hai người họ mới có thể trở lại bình thường người tham gia lần nhiệm vụ tiếp theo chính là vương đại long do bóng ma để lại từ màn chơi trước lần này dư tô không tham gia cùng phong đình và hồng hóa cũng không theo vào nhưng bạch thiên Lại đi theo Vương Đại Long. Vương Đại Long và Bạch Thiên vừa hoàn thành nhiệm vụ. Các người chơi đã nhận được cuộc điện thoại từ phòng bảo vệ của khu trung cư, gọi vào máy bàn của căn hộ. Thường thường, bọn họ đều dùng điện thoại di động để liên lạc. Chẳng có gọi tới số máy bàn cả. Trong khoảng thời gian hơn 100 ngày, kể từ khi chuyển tới căn hộ này, đây là lần đầu tiên trước điện thoại bàn đồ chuông. Giờ Phong Đình không có mặt ở nhà, bốn người dư tô im lặng nhìn chầm chầm chiếc điện thoại đang liên tục đổ chuông, rồi mới ấn loa ngoài. Vương đợi lòng khẽ hò, alo một tiếng. Chào anh, xin hỏi có phải nhà của anh Phong Đình chứ không ạ? Ngoài cửa có một cô gái, quấy bảo mình là bạn thân của anh, hôm nay tới thăm anh. Quấy nói mình họ Ngô, xin hỏi anh có biết cô gái này không? có muốn để cô Ngô vào không? Các người chơi đưa mắt nhìn nhau Về mặt đều vô cùng nặng nề Vương Đại Long mấp máy môi Với ba người còn lại Làm thế nào bây giờ Dư Tô suy nghĩ Rồi kề tai nói với anh ta Nếu cô ta đã tới rồi Thì chắc chắn cũng điều tra được Chính xác vị trí của chúng ta Không trốn được nữa Cứ để cô ta đứng ở dưới đợi đi Chúng ta xung gặp Giờ còn đang là ban ngày ban mặt Bên ngoài có rất nhiều người Cô ta cũng sẽ không dám làm điều gì trái pháp luật Tại nơi đông người chứ Vương Đại Long gật đầu Nói với đầu dây bên kia Để quầy đứng ngoài chờ giúp tôi Cứ bảo bọn tôi sẽ xuống ngay Sau khi cung máy Bọn họ gọi điện thoại báo cho phòng đình xong Rồi mới cùng xuống nhà Vừa bước ra ngoài Vương Đại Long vừa vỗ vai Bạch Thiên Bạch Thiên à Lần nữa nếu cô đánh nhau Thì bọn tôi trồng hết vào cậu đấy Bạch Thiên nước anh ta rồi lạnh nhạt nói. Công dân tuân thủ pháp luật không bao giờ đánh nhau cả. Hồng Hoa nói. Ngài ý bảo vệ tòa nhà thì hình như chỉ có mình cô ta tới thôi. Không có gì phải sợ cả. Dù sao cô ta cũng không thể một trọi bốn trước mặt bao nhiêu người như vậy. Vương Đại Long là người đầu tiên bước ra khỏi cổng chính khu chung cư. Dư Tô đi theo phía sau, vừa liếc mắt đã thấy Ngô Băng đang đứng bên đài phun nước cạnh cổng. Ứng dụng trò chơi chết chóc này chỗ nào cũng tốt chỉ có một khuyết điểm là không thể thay đổi gương mặt trong mạng chơi. Chỉ cần quyết trí thì sẽ rất dễ dàng để tìm cho ra thân phận người chơi. Giấu tên tuổi thật cũng là những tin tức khác ở trong mạng chơi chỉ là cách trì hoãn tạm thời. Cách trì hoãn này có thể tương đối hữu dụng với những ai đã hại chết người cùng chơi trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Vì dưới tình huống này Người bị hại chỉ có 24 tiếng đồng hồ để tìm ra danh tính kẻ thù. Nếu không tìm được, cũng chẳng còn thêm cơ hội nào nữa. Còn với người như ngô băng, dù có thất bại trong màn chơi, thì khi trở về hiện thực, cô ta vẫn có cách để tiếp tục sống sót. Có rất nhiều thời gian để tìm cho ra người mình cần tìm. Khi này, ngô băng mặc một chiếc quần short rất đẹp, đeo chiếc túi đeo chéo dễ thương hình chú thọ. Cô ta nhỏ nhắn, gương mặt hơi tái, ngoan ngoãn đứng bên đài phun nước. Thấy mấy người dư tô, cô ta còn nở một nụ cười vô cùng sực rỡ. Ai có thể ngờ nội, một cô gái trông thì vô hại, yếu mềm như vậy. Hóa ra lại là hội phó của một nhóm người chơi lớn. Chào mọi người. Thấy bốn người chơi tiền đến, đến, đôi mắt ngô băng khẽ híp lại. Cô ta nghiêng đầu cười, cất tiếng chào hỏi bọn họ. Vương đại long hắng giọng, hầm hè hỏi cô ta. Cô tới đây làm gì? Muốn trả thù à? Trả thù? Ngô Bằng khẽ cười rồi nhún vai. Trông tôi giống người tới trả thù không? Hôm nay tôi đến đây để gặp cảnh sát phong. Tôi muốn trò chuyện thật bình tĩnh, lịch sự với anh ta thôi. Hồng Hóa nói. Thế cô tới không đúng lúc rồi. Anh ấy không có nhà. Không sao. Tôi có thể trò chuyện trước cùng mọi người mà. ngô bằng bước lại gần bốn người bật cười khanh khách rồi đảo mắt nhìn bọn tôi một lượt ở đây có chỗ nào yên tĩnh để nói chuyện không bạch thiên câu mày nói này đừng có lằng nhằng nữa nó mau lên ngô bằng trẻ môi nhìn sư tô với vẻ đáng thương bọn họ hung dữ quá chị dươi chị không sợ bọn họ à dư tô nói cô còn gọi tôi là chị nữa Thì tôi sẽ hung dữ hơn cả bọn họ đấy. Ngô Bằng khép bật cười, mím môi rồi nói. Được rồi, không đùa mọi người nữa. Tận sao tôi có ý muốn mời mọi người thêm gia hội của chúng tôi? Tôi biết, mọi người là một đồng đội. Phần tôi cũng đã cho người tới thăm thính được mấy ngày rồi. Nếu tính cả phòng Mỹ Nam, Thì mọi người có tổng cộng 5 thành viên, có phải chứ? Thành viên của hội chúng tôi, giải rác trên cả nước. tổng cộng có tới hơn 300 người có luật lệ có quy tắc phân cấp cực kỳ nghiêm ngặt đãi ngộ vô cùng hấp dẫn nếu mọi người muốn gia nhập thì xin lỗi không có hứng thú vương đại long ngắt lời ngô bằng nói đông người rách chuyện năm thành viên chúng tôi là vừa đủ lại còn cùng lập đội tham gia trò chơi được sao phải gia nhập hội của người khác chứ ngô bằng nhún vai Tiếp tục nói như thế không nghe thấy lời vương Đại Long. Thành viên trong hội chúng tôi được phân ra làm 5 cấp. S, A, P, C, D. Cấp S là cao nhất, D là thấp nhất. Người chơi cấp cao có nghĩa vụ phải giúp người chơi cấp thấp hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng đồng thời người chơi cấp thấp cũng buộc phải giao nộp đạo cụ nhiệm vụ của mình cho hội. Vậy nên, hội chúng tôi còn sở hữu rất nhiều đạo cụ hữu dụng. Thành viên lên đến cấp B sẽ được trao quyền sử dụng đạo cụ. Nếu mọi người đồng ý gia nhập cùng chúng tôi, tôi có thể đưa thằng mọi người lên cấp B. Còn về phần phong Mỹ Nam, tôi cũng biết anh ấy đã hoàn thành hơn 10 màn chơi rồi. Như vậy, có thể xếp anh ấy vào cấp A. Thậm chí sau một năm sẽ được đưa lên cấp S. Đây là một lời đề nghị cực kỳ hấp dẫn. Tôi nghĩ mọi người nên suy nghĩ cho thật kỹ rồi trả lời tôi. Vương Đại Long hừ lạnh. Có lẽ, người chơi cấp thấp không chỉ phải giao nộp đạo cụ không thôi, mà lúc cần thiết còn phải dâng cả mạng mình cho mấy người nữa. Ngô Băng cười. Đây chẳng phải là một trong những ưu điểm khi tham gia hội chúng tôi sao? Chẳng ai chắc chắn được mình có thể sống sót qua tất cả các màn chơi. Chỉ cần nhiệm vụ bất bại, mọi người sẽ phải bỏ mạng ngay lập tức. Còn sau khi gia nhập hội, Dù mọi người có thất bại bao nhiêu lần đi chăng nữa Cũng vẫn sẽ có cơ hội xong tiếp Giống như là Một trò chơi thực sự đấy Sau khi chết đi Nhân vật vẫn sẽ có vô số cơ hội để hồi sinh Như thế không phải rất hay sao Cô có còn chuyện gì khác không? Hồng Hóa ngáp dài nói Hôm qua ngủ không ngon giấc, Nếu không có chuyện gì Thì tôi về ngủ trước đây Bạch Thiền nói Về thôi game vừa cập nhật trang phục mới tôi phải về mua vương đại long trả sát hai tay gương mặt tỏ ra vô cùng bất đắc dĩ nói với ngô băng rằng cô thấy rồi đấy bọn tôi không cần kết loại cơ hội này xin cô về cho ngô băng quay sang nhìn dư tô chớp đôi mắt long lanh ực ực nước em dư ạ em khuyên bọn họ đi chuyện xảy ra trong nhiệm vụ lần trước cũng do chị bất đắc dĩ Ai bảo bọn mình bị phân vào hai phe đối địch? Mọi chuyện cũng qua cả rồi. Mình đừng tính toán với nhau nữa được không? Em xem xem. Lần này chị tới đây một mình. Chị thực sự thành tâm thành ý muốn mời mọi người gia nhập hội cơ mà. Dư Tùng mỉm cười. Chỉ cần cô đừng ghi thù chuyện lần trước là được rồi. Còn về phần hội các cô thì thôi bỏ đi. Bọn tôi chỉ là lũ thất nghiệp vô công rồi nghề. Ghét nhất là bị bó buộc. Nếu cô muốn, thì có thể cho chúng tôi phương thức liên lạc. Khi nào dành, thì cùng ăn bữa cơm. Còn nếu không thích, thì tôi có thể gọi cho một chiếc xe taxi. Cùng mọi người tiến cô lên xe. Từ nay, mình không bao giờ chạm mặt nhau nữa. Cô thấy thế nào? Ngô Bằng phỏng má, chấp hai tay lại, hạ giọng đầy bất lực. Hai người còn cầm tấm thẻ đạo của tôi cơ mà. Dư Tô cảm thấy... Nếu không có những chuyện trước đó xảy ra, thì cô cũng không chịu nổi, cách cảnh mình phải nhịn một cô gái yếu điệu, đáng yêu thế này, làm lũng với mình. Vương Đại Long kéo dư tô về phía sau, nói Không phải cô vừa bảo, không tính toán trên trước đó sao nữa. Ngô Bằng khẽ cúi đầu, chớp chớp hai mắt, rơm dớm, dớm nhìn anh ta, trông tủi thân như chuẩn bị bật khóc tới nơi rồi. Xem chừng Vương Đại Long không thể chịu đựng được nữa. giọng nói cân lên cũng trở nên mềm mại hơn đạo cụ bị tôi dùng mất rồi hết rồi cô đi đi vậy thì thôi ngô băng mím môi cúi đầu lôi từ trước túi sách ra mấy tấm danh thiếp vợ mọi người thử cân nhắc một chút rồi gọi điện thoại cho tôi có được không cô ta phát dành thiếp cho từng người bỏ lại một câu cuối nếu phòng mỹ nam không có nhà thì tôi cũng đi trước đây. Lát nữa, tôi sẽ gọi điện cho anh ấy. Nếu anh ấy đồng ý, thì mọi người cũng phải đồng ý đấy nhé. Cô ta vừa đi, vừa quay đầu, vẫy tay tạm biệt với bốn người. Gương mặt ngập vẻ tươi cười, trông vừa đáng yêu, lại vừa dịu dàng. Hồng Hóa tặng lưỡi nói, nếu không nghe mọi người kể về thân phận thật của người này, thì chắc tôi đã theo đuổi cô ta rồi. Giờ anh thử cũng được mà. vương đại lòng nói chỉ là chắc cô ta sẽ bẫy chết anh đấy về phần bạch thiên thì đã quay người bỏ vào nhà rồi buổi chiều sau khi trở về phong đình gọi bốn người tập trung ngoài phòng khách cùng bàn chuyện của hội sinh tồn ngô bằng vừa gọi điện cho phong đình đã trực tiếp mời anh ta nhập hội với cô ta ngay nhờ vào món đạo cụ phong đình sử dụng vào màn chơi trước sau khi trở về hiện thực ngô bằng đã biết ngay Anh từng hoàn thành ít nhất 10 nhiệm vụ. Vậy nên tới hỏi cô ta cũng chẳng buồn hỏi. Phong Đình nói với bốn người. Mọi người cũng đều biết ưu nhược điểm của việc tham gia hội của người chơi lớn rồi. Nếu có người muốn đi, thì tôi sẽ không ngăn cản. Mắt Bạch Thiên dính chặt lên màn hình máy tính. Vừa có mày, chờ tranh mua món trang phục ở trên cửa hàng hệ thống, vừa nói. Sống hãy chết. trong màn chơi là tự dựa vào bản thân mình nếu chết thì coi như tôi xui vương đại long vỗ vai anh ta nói đúng lắm hơn nữa làm sao chắc chắn được chúng ta chỉ ngồi hưởng lợi chứ không phải trả giá nếu chúng ta cũng cứ tùy tiện tìm một người chơi mới cướp mất mạng sống của anh ta sau mỗi lần thất bại giống bọn họ không chừng về sau chính chúng ta cũng trở thành nạn nhân bị cướp mất mạng sống Tôi cảm thấy hoàn toàn không thể tin tưởng được các loại hội nhóm như vậy được. Hồng Hóa gật đầu nói Dù đãi ngộ của bọn họ nghe thì rất hấp dẫn nhưng cũng phải sống thì mới hưởng thụ được chứ. Hơn nữa em là các người chơi cấp thấp cũng không cam tâm giao nộp đạo cụ của mình đâu. Tôi đoán cái hội này lường người chơi gia nhập trước rồi mới nói cho họ biết phải cống nạp đạo cụ cho hội. Dư Tổ nói Nếu vậy Thì hội của bọn họ Coi như chỉ là một nhóm thành viên nhỏ thực sự Dù đông người Nhưng không đoàn kết Như một vốc cắt lòng lèo vậy Những kẻ bên trên Có thể mặc sức sử dụng đạo cụ của người chơi cấp thấp Nhưng những lúc cần thiết Thì những người chơi dưới đáy này Còn phải giao sinh mạng của mình Cho thành viên cấp cao Dù là ai đi chăng nữa Thì cũng không chấp nhận nổi điều này Bạch Thiên bắt đầu ấn chuột như điên sau khi thấy món trang vùng hạn chế đã xuất hiện trong túi đồ của mình anh ta mới thỏa mãn ngẩng đầu lên nói chung là tôi không tham gia tôi cũng không hồng hoa nói dù sao đây cũng là một xã hội có pháp luật hàn hoi mấy người chúng ta cùng sống chung một nhà bọn họ sẽ không dám tùy tiện động tới ra đâu nhiệm vụ lại được tổ chức một cách ngẫu nhiên xác suất gặp phải người chơi bọn họ cũng không cao không có gì đáng lo cả Phong Đình ừ một tiếng nói, nếu mọi người đều nghĩ vậy, thì chúng ta vẫn sẽ dựa vào mắt nhìn người của chúng ta để đánh giá. Chỉ mời những người chơi phù hợp nhất gia nhập vào nhóm. Không cần nới lòng điều kiện để tuổi người. Vương Đại Long đứng dậy, ông và non cô càng lại. Dư tô nhận lấy rồi mở ra uống một ngụm, hỏi với Phong Đình. Mỗi hôm trước sau khi hoàn thành nhiệm vụ xong, lúc trở về thế giới thực, anh không nói một lời nào cả.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 Anh không nói là vì sợ sẽ tạo áp lực tâm lý cho bọn họ. Vì về sau, bọn họ sẽ rất khó có thể gặp được một nhiệm vụ đơn giản, dễ dàng, mà quá nửa sẽ chỉ càng ngày càng khó khăn thêm. Sau lần ngô băng ghế tới, tạm thời không có chuyện gì khác xảy ra. Dư Tô và Hồng Hóa vẫn cùng nhau trải qua những ngày tháng tươi đẹp, vừa luyện tập tán đả vừa chơi game, cho tới tận lúc nhiệm vụ mới xuất hiện. Dư Tô quyết định tham gia nhiệm vụ này một mình. Gặp phải một kẻ như Ngô Băng trong màn chơi trước khiến cho Dư Tô thực sự cảm nhận được sự nguy hiểm tới từ những người chơi cao cấp. Vậy nên cô cũng không muốn để mọi người phải mạo hiểm thêm một lần nữa. Dù trước đó, Phong Đình từng nói sẽ cùng cô hoàn thành năm nhiệm vụ. Nhưng Dư Tô cảm thấy việc này không cần thiết. Trước khi màn chơi thứ sáu bắt đầu, cô đã nói chuyện với Phong Đình, bày tỏ rằng về sau... Cô muốn tự mình hoàn thành nhiệm vụ. Vương Đại Long khuyên cô vài câu. Nhưng Dư Tô lại hỏi ngược. Anh có muốn để ông xếp nhà chúng ta mạo hiểm tham gia màn chơi cùng mình không? Anh ta không đáp lại được. Cuối cùng Phong Đình cũng không nói thêm gì nữa. Chỉ đưa cho Dư Tô tấm thẻ đạo cụ của Ngô Băng. Vào trước ngày cô bắt đầu màn chơi. Phong Đình nói. Tôi thấy món đồ này rất vô dụng. Đã định vứt đi rồi nhưng lại thấy tiếc. Thôi. cho cô đấy. Dư Tô lại nghĩ tới những lời cô đã nói với phong đình khi trước, giờ đã bị anh mang trả lại. Dư Tô nhận lấy tấm thẻ nói: "Nếu không cần dùng đến thì sau khi trở về, tôi sẽ trả lại cho anh." Nếu tính thêm cả tấm thẻ này nữa, Dư Tô đã có trong tay tổng cộng ba món đạo cụ. Nhưng dù có vậy, Vương Đại Long bạch thiên vào hồng hóa, vẫn đem đạo cụ của mình ra đưa cho Dư Tô giữ. Dư Tô không nhận đồ của họ Nếu mang theo bà món đạo cụ mà vẫn thất bại Dư Tô đã hoàn toàn Không có tư cách sống tiếp rồi Việc gì phải lãng phí món đồ chơi Mà mọi người đã phải dùng mạng của mình Để đổi lấy chứ Vào ngày bắt đầu màn chơi Tất cả mọi người đều tụ tập lại Ngồi trên chiếc sofa ngoài phòng khách Vương Đại Long không biết Đi cầu ở đâu ra Một lá bùa hộ mệnh Mang ra đeo lên cổ cho Dư Tô Anh ta vỗ đầu Dư Tô Bảo cô phải nhanh chóng sống sót rơi khỏi mặt trời này Dư Tô vốn cũng chẳng lo lắng nhiều Nhưng thấy bọn họ cư xử như vậy Cô lại thấy hơi hồi hộ Trong tích tắc trôi qua Thời gian đếm ngược đã chấm dứt Trong sự căng thẳng của Dư Tô Các bạn thân mến Như vậy là vừa rồi Phúc Cường vừa gửi đến cho mọi người Tập 26 của câu chuyện Cuộc chơi đến từ địa ngục Mọi người cảm thấy nội dung câu chuyện ngày hôm nay như thế nào?